các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện số của buổi tối ngày hôm nay trên kênh hẻm chuyện ma để chúng ta đến với bộ tác phẩm mới của tác giả Khả Hân có tựa đề Vòng em và. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này có phần dẫn thật của Đình soạn. Mới sáng sớm tinh mơ, nhưng mà từ đầu ngõ đã vang lên tiếng là hét thất thanh. Tiếng cười nói ẩm mỹ không ngừng, phát ra từ một căn nhà cấp 4 nhỏ nhỏ. Những cô bán rau, những bà hàng xén nhìn nhau tạc lưỡi. Một chị đang đứng mua thịt cầm lòng không đặng liền buột ra một tiếng thở dài. Khổ thân, xinh thế mà. Là... Bà hàng thịt đang thái nốt miếng ba chị bèo mèo ở trong tay, cắm con dao xuống mặt thớt rồi phụ họa nói. Trời không có thương, cứ hành tội hai chị em nhà nó cơ chứ. Thế mới biết là thiên hạ ối người khổ hơn mình các ông cốc bà. Rất lời thì bà Hằng Thịt lại tiếp tục hoàn tất công việc đang răng dở Những người xung quanh nghe bà nói vậy thì gật gù đồng tình hưởng ứng. Họ đều là dân tiểu thương lâu năm ở cái vùng này. Cho nên việc gì họ cũng nắm rõ trong lòng bàn tay. Bởi vậy cho nên những âm thanh kỳ dị, những tiếng động bất thường kia Họ cũng đã nghe nhiều lần thành ra quen tay lắm. Họ thương thôi chứ không hề giận. Lòng thương của người nghèo dành cho nhau nhiều khi còn rộng rãi sởi lời bằng vạn những kẻ giàu có nứt đố đổ vách. Người ta không bực mình cố gắng lắng nghe những tiếng hét thất thanh ngay từ buổi sáng sớm bởi họ hiểu rõ hoàn cảnh của gia đình ấy. Mà cũng không biết con nên gọi đó là một gia đình nữa không? Là vì trong căn nhà cấp 4 đó chỉ có vòn vẹn hai người. Hai chị em con Loan và con Phượng. Có lẽ người ta đặt tên không khéo cho nên hồi nhỏ, con Loan cứ ốm đau quằn quại mãi, hết sai lại đến đèn, rồi năm nào cũng ốm cũng sốt, thúc thằng chạy chữa khắp nơi. Con Loan ở viện tường trưng nhiều hơn nằm ở nhà. Bố mẹ nó hồi còn sống thì cũng suốt ngày phải đi vay mượn chạy vạy, hết làng trên xóm dưới để lo tiền cho con đi chữa bệnh. Con bé cứ này ốm mai đau Tiềm kháng sinh nát bét cả ven, tím tái cả người thì mới đỡ. nó như vậy cho đến khi vào lớp 1, lớp 2 thì tự nhiên rứt hẳn, không còn ốm đau nữa. Phượng là em gái của Loan, kém cô chị 5 tuổi. Nghĩa là bố mẹ hai đứa vừa rảnh tay với con chị thì lại phải đánh vật với con em. Nhưng chắc trời đã biết dù lòng thương cho nên trời tha, không bắt tội. Chồng vía đứa em ít ốm, chỉ phải cái tật là hay quấy khóc. Hàng xóm láng giềng nhiều khi thấy nó gạo to quá còn phải suốt ruột chạy sang. Rồi hết người này bế người kia bỏng, chuyển tay của nhau dòng đi khắp xóm thì con bé mới dứt cơn. Con em từ bé thì nhìn đất sắc xào hồng hào xinh đẹp hơn hẳn đứa chị. Từ lúc biết đi tập nói bập bẻ nó đã tỏ ra lanh lợi và thông minh. Hai vợ chồng nhà đó tự hào vì đứa con đó lắm. Nói đúng ra là họ tự hào vì cả hai, bởi hai đứa đều có vẻ thông minh ngoan ngoãn. Mỗi tội con chị thì lầm lì hơn, còn đứa em thì lại tinh nghịch tranh hết cả phần của chị. Hàng xóm láng giềng từ lúc có hai đứa trẻ hình như cũng được vui lây, họ nói cười suốt ngày trêu chọc cả hai và để cho cả hai bày trò nghịch ngợm. Nhưng mà trời dường như muốn trêu chọc vận số của con người, cho nên một hôm nọ chẳng hiểu hai đứa nô đùa kiểu gì, mà con chị vô tình xưa con em rơi xuống từ gác xếp. Khoảng cách không quá cao, chỉ chừng vài 3 mét. Nhưng với một đứa bé năm sáu tuổi thì đó cả là một vấn đề. Con vườn đập mặt xuống nền xi măng, máu chảy ra linh láng. Con chị của nó sợ quá chạy sang cầu cứu xóm riêng. Người lớn tức tốc chạy sang sơ cứu tạm vết thương, rồi đưa con bé lên chạm xá. Bố mẹ của hai đứa nhỏ nghe tin con bị tai nạn thì vội vã đưa đón nhau về từ xưởng máy. Khi xe đạp cà tàng chẳng ai ông bà lao đi vùn vột. Nhưng trời một khi đã không dù lòng thương thì trời thực sự ác. Họ bị một cái xe tải tông trúng. Hai xác người nằm dẹp lép ở dưới nền đường. Vụ tai nạn thương tâm cướp đi mạng sống của bố mẹ hai đứa trẻ. Và chỉ trong một ngày hai đứa trở thành trẻ mồ côi. Đau đớn hơn là con Phượng sau khi được y bác sĩ cứu sống thì hóa thành một người ngẩn ngơ, cứ nói cười điên loạn lúc tỉnh lúc mê mồm miệng mũi rãi nhiều lúc rễu ra hứng ra không kịp. Họ nói rằng con nhỏ bị đập đầu quá mạnh thành ra chấn động thần kinh, não bộ. Bị... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net